Các bạn thân mến, nắng nóng, công việc nặng nhập vất vả và một chút sơ sẩy đã khiến chàng thanh niên tên ba bất ngờ vấp ngã lúc đang phát một kiện hàng nặng chiếu trên vai. Những người bạn của anh trong đó có út huệ vô cùng lo lắng. Sự khắc nghiệt của thời tiết bức bách trong lòng người và cả nỗi ngột ngạt của cuộc sống thiếu thốn khó khăn mọi thứ đã trở thành sự thôi thốt ngày một lớn trong lòng chàng thanh niên tên ba. Tuy nhiên hoàn cảnh vẫn chưa cho phép anh bước chân lên những con tàu viễn dương to lớn mà anh Hằng ao ước được lên đó để cùng đi ra điển lớn. Sau sự cố trên bến cảng nhà rồng, thầy Thành với tên gọi giảm dị anh ba quyết định mở lớp học. Lớp học không có gì sang trọng, chỉ là căn nhà lột sụp của ông già đờn. Chính trong căn nhà này, trước đây vốn là nơi trải chiếu đánh bạc nhậu nhẹt của nhóm anh em thợ sau giờ làm việc, nay được đổi mới. Cánh cửa cây làm bàn học, một tấm ván thùng được dựng lên làm bàn, và học sinh chính là những người thợ vốn chưa bao giờ biết chữ, như Sáu Đen, Chín Mập và một số anh em khác. Được anh ba tận tình chỉ dạy, anh em thợ thuyền học rất chóng biết mặt chữ, kết quả vượt ra ngoài tầm mong đợi của mọi người. Câu chuyện sẽ ra sao? Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương sẽ gửi tới các bạn phần cuối tiểu thuyết bút sen xanh của nhà văn Sơn Tùng mời thắc bạn cùng nghe. con này là... bà rừng rừng nước ông đi sắc mắc sinh con xuất tìm nước nào dạ, có thể đi nữa, con đi chiều hát là kẻ thù của Việt Nam mình sao con lại sắc hát để nêu kiểuú nướcạ Con đã giải đẩy với cha cái điều ấy từ hồi còn ở Kinh Đô Huế à. Bây giờ, con này còn thơ vừa qua tuổi bình thành viên. Ngay cha cũng kết tục hiểu suy nghĩ của con vào tuổi 20. Từ ngày con ngồi trên ghế trường Quốc học Huế, con học lịch sử nước Pháp, con chú ý nhiều về cuộc cách mạng 1789. Con muốn được nhìn thấy tận mắt cái nước Pháp của nhân quyền lại vừa là nước Pháp đi xâm lược các nước nhỏ yếu khác. Ông phó bảng chống tay xuống thành ghế bước đến bên con trai. Anh ba đứng lên, môi anh mím mím sợ bật lên tiếng khóc. Ông phó bảng đưa vòng tay khoác vào cổ anh ba và đứng tựa bên khung cửa sổ rập bóng túc xanh. Ông nói, Thành à, bây giờ cha mới thực tin con quyết trí xa đi. Con đi vì một mục đích lớn. Con có thể thực hiện được cái điều mà cha và lớp người như cha phải bó tay. Con ơi! Anh ba níu trận cánh tay cha. Nước mắt của hai cha con nhỏ xuống. Ông nói giọng đầm thắm. Xưa nay cha vốn ít nói. Với các con cha càng ít nói nữa. Cha chỉ nói khi thấy không nói không được. Lần này là lần đầu, mà cũng có lẽ là lần chót cha nói nhiều với con đây. Bởi cha con mình gặp nhau lần này chưa biết rồi đây có còn có dịp gặp lại nữa không? Con đi xa nước, xa cha, sinh ly có khác gì tử biệt. Có khi nỗi đau tử biệt không bằng sinh ly. Nhưng cha khóc lần này, không chỉ vì đau buồn, mà có phần tự hào về con nữa đó. Dạ, con biết, con đi xa, cha ở lại đây có một mình. Đừng, đừng nghĩ về cuộc sống của cha. Ông khoát tay nói cao giọng cha đang tự hào về trí lớn của con. Con phải gạt bỏ những tính toán bé nhỏ tầm thường đi. Cha rất vui trong lòng về mục đích con đi tìm độc lập cho nước, tự do cho dân, nhất là nhân quyền. Con nói hai tiếng đó làm cho nghe nao lặng. Cũng như vừa rồi, ông Diệp Văn Cương nói với cha lúc cùng ông Hồ Táo Bang, ngoài Phan Thiết Vô Thăm, các bằng hữu, là hội nhân quyền biên pháp đòi trả tự do cho ông Phan Chu Trinh. Con cũng rất ngờ về những nhân quyền tự do, bình đẳng, bác ái, mà e là những cái nhãn đẹp thôi cha. Có thể là như vậy lắm. Ông Mạnh Tử xưa nói, dân vi quý, quân vi khinh, cũng chỉ nói để mà nói, chứ chẳng là sự thật trên đời này đâu. Nhưng con phải ra đi, để xem thiên hạ. Cha ngẫm thấy từ thủa lập quốc tới giờ, ở đất nước mình có nhiều vị anh hùng dân tộc. Chống giả ngoại xâm, cứu nước vô cùng oanh liệt, mà chưa từng có vị anh hùng nào vừa cứu được nước thoát vòng nô lệ, vừa đem lại tự do hạnh phúc cho dân. Quyền lợi nhân dân có phần trong quyền lợi của tổ quốc rồi cha? Tổ quốc nhân dân, tuy một mà là hai đó còn ạ nước độc lập mà chắc gì dân có hạnh phúc, có cơm áo ấm no. Anh ba chớp chớp mắt để lắng vào tâm hồn mình lời cha đang tâm sự. Ông phó bảng vẫn nhìn ra vườn xanh phất phơ bóng trúc, giọng trầm xuống. Cha nói với con về bát cơm manh áo và địa vị làm người của lương dân là điều mà cha đã nghĩ nhiều về nó. Anh ba rót nước mời cha. Ông phó bảng uống ngụm trà nóng, mắt ông hướng về anh ba. Ông nói vẻ mệt mỏi. Cha luôn ngẫm nghĩ đến những gì bất công, nhưng cha không thể làm được gì hơn. Cha chỉ còn có mong ở con, tút hết nỗi lòng với con như mẹ con đã bóc cái bánh trao tay con vậy. Cha yên tâm thấy con đã biết nhìn vào lịch sử của dân tộc, biết nghĩ đến sự nghiệp giải phóng nhân dân trong khi tìm đường cứu nước. Cha dặn thêm, dân nam ta sống nặng với nghĩa nước tình nhà, cả làng chung nghe một tiếng trống đỉnh. Tiếng chống họp làng Tiếng trống thu thuế Cả nhà ăn chung một nồi Đầu đũa chấm chung một bát nước chấm mặn Ngọt cay chua Khi đi xa đất nước Con hãy nhớ Hãy nghĩ về những điều bình thường đó Con sẽ thấy trong tâm hồn mình Cả một quê hương Cả một dân tộc Thôi Cha nói có phần nhiều lời Ông đứng lên Mà cũng chỉ nói được với con lần này thôi Từ nay con đi Đi vào tương lai đó Cha từ đây thuộc về dĩ vãng. Anh ba ôm mặt khóc. Đừng khóc lúc này con. Phút quyết định đừng nhỏ lệ. Con nhìn cha mà xem. Mắt cha chỉ còn lại niềm tin đợi chờ nước nhà độc lập dân ta được hạnh phúc. Đây. Ông lấy cái ví lần trong lưng quần tai tượng. Ông nói giọng khỏe lên. Cha đinh ninh sẽ có một ngày con ra đi. Cha đã dành số tiền này để góp vào số lộ phí cho con lên đường. Số tiền tuy ít, nhưng là tiền cha ra vốn cho con. Sống phải có tiền lưng gạo bị đó, con ạ Anh bà lau nước mắt, đỡ lấy tay cha. Anh hốt lên, cha. Ông phó bảng ngăn lại, đừng, đừng gọi cha lúc này. Con phải gọi tổ quốc, đồng bào. Đi đi con. Những ngọn trúc quân tử ngoài vườn xanh gục đầu vào cửa sổ chiêm ngưỡng hai trái tim thương nước, thương dân. Cảng nhà rồng mờ mờ ánh điện. Đêm hè trải dài theo gió. Mấy con thuyền câu bẻ vó như những chấm đen trôi lưỡng thững trên sông. Anh ba ngồi kể vai với anh tư lê bên bờ sông. Họ im lặng nhìn xuống dòng sông. Anh ba vẻ thận trọng hỏi Tư Lê, anh Tư này, anh có dám nghĩ tới việc đuổi Tây ra khỏi nước mình không? Tôi là người thợ, nhà tôi có thù với chúng mà, anh ba. Hai người im lặng, trước mặt họ một chân trời đen kịp, anh ba rẻ dặt hỏi, anh có giữ kín được không? Kín chứ, ôn sâu nghĩa nặng từ kinh đô Huế, rượu thề kết nghĩa trên sông Phan Thiết. Quên sao được, anh ba? Bóng tối như loãng ra quanh hai người, anh ba thỉ thầm nói. Nỗi khổ của người dân mất nước, chúng mình đừng tâm sự nhiều lần. Bây giờ, mình đã quyết định đi ra nước ngoài. Mình muốn anh cùng đi. Tư Lê hơi bối rối. Anh cầm bàn tay anh ba. Đi tới đâu hả anh ba? Sẵn Pháp và đi tới các nước văn minh khác nữa. Sau khi xem họ làm ăn thế nào, chúng mình trở về giúp đồng bào đuổi hết thực dân Pháp ra khỏi đất nước, giành đến độc lập tự do. Tôi đi băn khoăn, đuổi Tây, giành độc lập tự do, sao chúng ta lại sang Tây chứ? Tôi đọc báo, đọc sách của những người Pháp viết, họ bàn nhiều đến quyền tự do, bình đẳng, bác ái. Tôi nghĩ quyền lợi tối cao của một dân tộc là độc lập tự chủ. Tôi muốn sang Pháp để được nhìn tận mắt người dân Pháp họ sống như thế nào. Đằng sau những cái chữ tự do, bình đẳng, bác ái thì ẩn náu những gì nữa. Tư lê do sự Lấy tiền đâu mà đi sang tận bên Tây lạ nước lạ cái, sống bằng cách chi được. Đây, anh ba giọng cương quyết chỉa hai tay ra giữa bóng đêm. Tiền đây. Chúng ta sống bằng bàn tay, bằng tay đầu của chúng ta túi lê thở dài tiếng đội cứu nước cứu sinh việc quá lớn đó đầu óc tôi mới được vài chữ anh vừa chia sớt cho sang bên đó họ văn minh tôi lịch hồi hổng nổi đâu anh ba ơi hai người im lặng tiếng sóng thầm thì tiếng đàn cò của ông già đờn bắt qua sông lan dài trong đêm xa kéo neo tàu chạy rạt nước mắt nước mắt tiễn đưa thương người đi người đi muôn trùng sóng vỗ ngày 2 tháng 6 năm 1911 anh ba mặc quần áo trắng toát lên màu thanh khiết tóc sẽ được ngôi bên phải chải mượt chân đi rét sang đan. anh đi khoan thai xuống tàu đô đốc latus -Terevin. được sự giới thiệu của ông thủ sự cả nhà rồng anh ba gặp viên thuyền trưởng thuyền trưởng lui Medua me chặt tuổi gần 40 anh ba dưới buồng khách ông ta quan sát diện mạo của ta với một thái độ trọng này ngay từ phút đầu ông Mai Sen đã để ý thấy đôi mắt to dài và sáng của anh ba ông chỉ hai bàn tay ra trước mặt nói cô nhìn anh tôi ưa lắm tốt lắm tiếc là trên con đầu của tôi không còn có loại công việc hợp với anh ông lại nhìn anh ba hỏi anh biết đọc chịu pháp chứ thưa ông Mai Sen, Tôi đọc được ạ. Ồ, tốt lắm. Mai Xen chỉ vào trang sổ nhân sự, nói bằng tiếng Pháp. Đây, anh xem này. Mới sáng nay, tôi nhận thêm bốn người An Nam. Bốn người ấy đây. Mai Xen đọc tên từng người. Đặng Quang Giao, Lê Quang Chi Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Trì Anh ba trao mày. Những ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Hai mắt anh như phủ một lớp xương chiều. Ông Mai Xen đọc được những băn khoăn trong đôi mắt anh bà Tôi biết những người như anh muốn làm cánh chim bay trên những miền đất lạ. Tiếc là trên con tàu của tôi chỉ còn cần một chân phụ bếp thôi. Hai mắt anh ba bừng sáng lên. Thưa ông Mai sen tôi đừng nghị ông nhận tôi vào chân phủ bếp đó. Mai Xem nhìn anh ba ngờ vực. Một thư sinh như anh chịu không nổi đâu. Công việc làm bếp ở con tàu này rất nặng nhọc. Hàng ngày phải lo những bữa ăn cho cả trăm người với nhiều khẩu phần khác nhau. Riêng hành khách có vẻ hạng nhất đã 40 người rồi. Anh ba chìa hai bàn tay ra trước ông Mai Sen. Ông xem đi những vết sạn chai trên bàn tay của tôi. Mai Sen cầm với bàn tay anh ba ngắm nghĩa mỉm cười. Người phương Tây chúng tôi rất tin khoa xem tướng bàn tay. Tôi không sảnh bói toán. Nhưng bàn tay anh ngón thon dài thế này thì viết chữ đẹp, con năng số mỹ thoát vào âm nhạc đấy. Anh được cả hai cái lớn là con mắt và đôi bàn tay. Tôi biết một câu rất hay mà người An Nam hay dùng, giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Ông đã xem tướng tôi rồi, ông có tin là tôi làm được phụ bếp không ạ? Tôi muốn nhận anh vào một công việc hợp với khả năng, ít ra cũng là một chân thư ký để anh giữ chân phụ bếp thì phí quá ông hạ giọng. Thôi được, từ ngày mai ông phải nhìn lên tấm lịch, ngày mai là mùng 3 tháng 6 anh xuống tàu này nhận việc. Tôi sẽ báo cho ông quản bếp để tiếp nhặt anh đúng 8 giờ sáng mai. Tháng đầu tiên này tôi tạm cấp lương cho anh là 45 franc, được chứ? Anh Ba cười nói, tôi sẽ làm việc xứng đáng với sự tin dùng của ông. Ông Mai Sen Ông cho anh ba một tấm thiếp in hình con tàu rẻ sóng đại dương có chữ ký của ông và một cuốn sách mỏng gỡ bỏ túi. Ngoài bìa cũng in hình con tàu đô đốc Latus Trevin. Ông dặn cẩn thận, anh giữ cái cát này để tiện việc lúc lên bến lúc xuống tàu. Cuốn sách nhỏ này giúp anh hiểu về hãng Sartre Reuni và con tàu của chúng tôi. Út Huệ ngồi bên bậc cửa vá áo, đầu hơi nghiêng. Một sợi nắng lọt qua mái nhà thủng, đậu trên tóc, chảy sáng xuống gò má. Đang mải nghĩ, nghe tiếng chân anh ba ở ngoài cổng đi về, Út Huệ giật mình, đặt vội tấm áo xuống đầu gối, ngước nhìn anh ba, mỉm cười đôn đả. "Anh đã về ạ? Em cứ anh về muộn nên chưa soạn cơm nước chi cả." Nấu muộn một tí đợi anh em về đông đủ cùng ăn nóng càng tốt cô út à anh ba vẻ mặt buồn buồn ngồi xuống sật gỗ giọng nói không tự nhiên có một việc riêng hôm nay tôi mới có dịp nói với cô Út đó hai má út Huệ đỏ ẩn lên mắt chớ chớt môi m máy hai lúm đồng tiền ẩn hiện trên má cô thoáng nhìn anh ba cúi xuống liền Nói giọng run run. Có điều chi anh ba thích cần dạy bảo em? Thế chết. Chuyện riêng của tôi chứ đâu dám dạy bảo gì hả cô út? Út Huệ bình tĩnh hơn. Anh đã tin em. Anh cứ nói ra. Dù có quá sức, em cũng dám giúp anh mà. Anh ba nhìn ra xa, giọng trầm xuống. Tôi không ở đây nữa. Mai sớm tôi đi xa rồi. Út Huệ rùng mình, cái kim trên tay tuột xuống. Cô bối rối, tay run run nhặt cái kim lên, môi mím chặt. Hai người như bị hẫng, ngồi im lặng. Út Huệ nói giọng nghẹn lại. Sao anh không ở đây nữa với ba em, với anh Tư? Mà anh đi mãi đâu? Có vẻ hề trọng vậy. Tôi đi, xa lắm. Đi khỏi đất mình, cô Út à? Anh trùng giọng Ai mà chẳng muốn có một cuộc sống êm điểm bên cạnh những người thân yêu. Nhưng mà tình cảnh nước mình, tôi không thể ngồi yên một chỗ được. Vậy anh đi chừng bao lâu thì về? Cô Út ạ. Ngày trở về, cô Út hiểu thấu cho. Ngày về của tôi là xa mù mịt. Tôi chẳng định hiểu trước được đâu. Út Huệ nắm chặt tấm áo vá trong tay, nén tiếng khóc từ trong cổ học. Cô định nói thêm, nhưng tiếng ông già đờn đã oang oang đầu ngõ. Chưa vào nhà, ông già hỏi con gái. Đã có đồ nhậu tối nay chưa, Út? Út Huệ giấu mặt buồn, cúi xuống tấm áo vá thưa. Dạ, con chưa ra chợ mà ba. Thấy anh ba đã về, đang ngồi trên sập giữa nhà. Ông già vui vẻ. Ô, thầy cháu về rồi sao? Dạ, cháu cũng vừa về được một lúc chú ạ. Mấy ảnh sao chưa về? Bọn nó biểu mai sớm cháu đi, bọn nó ghé tiệm mua đồ nhậu thức suốt đêm nay với cháu đó. Ông già dặn nhỏ con gái giọng bồi hồi. Út ạ, anh ba mày Hồng còn ở lại đây nữa đâu. Anh đi vượt vời sang tận các nước Âu Mỹ kia. Út Huệ miếm môi cắn vội sợi chỉ, trao cái áo đã vá lành cho anh ba nói lạc đi. Những đường kim về sau vì vội, nên không được đều lắm, anh vui lòng nghe. Trời đất, cô Út cẩn thận quá ta, cảm ơn cô Út. Út Huệ sập rèn mi ướt, lòng nói được chút sổi. Và miếng áo có chi đâu mà anh ba cảm ơn em. Anh ba cười, ông già đờn dặn thêm con gái. Con nhớ mua một miếng thịt heo nạt giặt nạt nghe không? Rồi mua dừa, lấy nước kho với thịt, kho thịt khô nghe. Ông ngồi bên cạnh anh ba, ngậm cái tàu thuốc, mắt mơ màng, bóng khói. Bước chân xuống tàu, có lẽ là phải ăn cơm Tây rồi. Cháu chịu khó mang cơm nắm theo nghe. Cảm ơn chú. Chú và cô Út đã săn sóc cháu nhiều, mà cháu chưa đền đáp được chi cả. Đêm tối tùm tấm thẳm, những tiếng rao đêm lang thang trong ngõ hẹp. Không khí trong nhà ông già đờn cũng đang như trước giờ đến. Hai chiếc chiếu trải rộng giữa nhà, một mâm thức ăn đầy ngộn đặt giữa chiếu. Anh Ba về lúng túng, ông già đỡ lời luôn. Cuộc vui đêm nay là để tiễn thằng Ba đi, tụi bay và tao làm hết mọi chuyện, đừng để thằng Ba dính vô một việc gì, nghe không? Ông già so dây đàn, bữa nay tiễn ba nó đi Tây, tao cho tụi binh nghe trọn cả bài ca lòng của tao nghe. Nước mắt ông già dơm dơm, giọng buồn xuống. Một mối tình câm, tình câm một mối, chàng đã ra đi, chàng nói lời chi. Nước mắt tiễn đưa chàng đi, muôn trùng sóng vỗ, thiết giữ tình câm, tình câm theo chàng. anh ba chống tay đỡ cằm, mạng tóc dày đổ xuống trán. Các hình ảnh các ông già mù hát dạo ở quê hương ở Huế, ở Phan Thiết cũng hiện về trong đầu anh. Hút phải một mình một đèn, nước mắt giọt ngắn giọt dài ở buồng trong. Hai bàn tay Huế vắt nắm gỗ hổ cầm nắm, gạo nàng thơm rẻo khẹo. Đặt nắm kiếm vào tấm bẻ cao trắng mịn như lụa, Huế ngồi thử Nhìn không trước mắt tiếng cõi tàu chở khách sang Thủ Thiêm kéo một hồi dài út Huệ trùm khăn đi ra cửa trời còn nhá nhen sương mù răng trên lóc nhà xóm thở út Huệ lại quay vào buồn nhìn ngọn đèn nói mình thương thầm ảnh giờ ảnh đi xa đi sang tây mình có nên nói với ảnh cái điều dớ của mình nghĩ không sang ngày năm tháng 6 năm 1911 sương sớm đang phủ nóc nhà rậm dòng sông sài gòn cong vòng như lưng người già trải qua nhiều khúc đường đời khổ ải trời ngả màu chì cơn mưa đen tháng 6 đang giãy lên đi bên anh là ông già đờn tư lê sáu đen chín mực đi sát phía sau và bút huệ đi sau cùng anh ba bỗng khựng bước, anh ôm chặt cái người ông già đờn. "Chú Út ơi, các anh ơi, cố khỏe." Anh nhìn mắt những người thợ thuyền trao gửi niềm tin. Nước mình, dân mình sẽ không cam chịu cảnh ngựa trâu này mãi. Phải xóa bỏ kiếp nô lệ và nhất định lời thở chúng ta sẽ đổi khác. Ông già đờn ôm chặt hai vai anh ba khắc "Chú tin" Chú tin mà, chúc cháu đi được trơn bọt lọt lạch, chân cứng đá mềm nghe. Rồi ông ôm chặt anh ba vào ngực mình, bộ tóc muối tiêu của ông xóa rộng xuống vái anh. Tư Lê cầm chặt tay anh ba giọng nghẹn lại. Tôi không cùng đi được với anh, nhưng cái bụng tôi mãi mãi ở bên anh. Ở lại bến cảng này, tôi sẽ làm việc và sống theo như anh đã bày biểu căn dặn. Sáu đen, chín mập, hai người cầm hai tay anh ba nhìn nhau. Hai người cùng nói, Anh ba ơi, anh đi, để lại trong mắt chúng tôi cái chữ rồi. Anh ba chợt nhìn sang út huệ, thì ông già đờn dục con gái. Út, con đi với anh ba một quãng đi. Gió cửa sông thổi dục từng cơn, anh ba chắp tay dưa cao xá xá ông già đờn, các bạn đang quay bước trở về. Anh Ba im lặng đi bên Út Huệ. Anh Ba bất chợt nhìn Út Huệ, nhìn con tàu, anh dùng mình một luồng giá lạnh chụt đỉnh đầu xuống gan bàn chân như phân chia con người anh ra làm hai. Anh dừng lại. Sắp hết giờ lên tàu rồi. Út, út đi với tôi bên đây là Út về kẻo Út Huệ vẫn ôm trên tay mình cái gói nhỏ, mắt chớp chớp nhìn anh ba. Tiếng Út Huệ nhẹ như gió. Em muốn nói với anh, chỉ sợ anh cười em. Ê, đến giờ này Út Huệ còn chưa thiệt tin tôi sao? Út Huệ bối rối. Cái gói cầm trên tay cứ trao qua trao lại. Nhưng Huệ vẫn đang hết nhìn con tàu đang xả khói, lại nhìn anh ba. Giọng Út Huệ bồi hồi. Anh nói đi anh. Anh ba lúng túng, điều nói được tôi đã nói với Út Huệ từ hôm qua rồi, nhưng lúc này khác với hôm qua. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi tôi nhớ tấm lòng của Huệ cũng như bao tấm lòng vàng khác đã cứu giúp tôi trong những phèn hoạn nạn. Anh ba luôn nhớ tới những người có lòng tốt với mình, nhưng anh có biết người khác nhớ đến anh cháy ruột, cháy gan không? Út Huệ nghẹn ngào nói. Anh ba sững sờ. Út Huệ vội nói khỏa lấp. Em biết anh là con chim bằng, chiếc lòng son không giữ được. Anh ba nhấn từng tiếng chắc và ấm. Phải có tự do, Huệ ạ. Tổ quốc ta, nhân dân ta phải có độc lập tự do, chứ không thể nô lệ mãi được. Ước mơ khát vọng ấy liệu có thành sự thật ở quê mình không hả anh? Vì mất nước mà phải lìa nhà. Nếu không tìm ra phương kế giành lại độc lập cho nước, hạnh phúc cho dân, thì tôi không về, mà cũng chẳng ai mong làm chi. Út hòe run run, cây gói trên tay như muốn rơi xuống, nước mắt giản rụa. Cơm nắm đây. Cầm lấy đi anh. Anh ba đỡ gói cơm trên tay về Một tiếng gọi lẫn trong tiếng khóc bật ra. Út về ôm mặt chạy trở về. Anh ba cầm nắm cơm trong tay. Âm thanh thành phố Sài Gòn đổ dồn xuống cửa sông như trùm lấy anh. Anh nghe tiếng còi tàu nhọn hoắt, khoan và không gian nhức nhối. Anh bước sài dài, vội vã xuống tàu. Vương mặt người con gái Sài Gòn chập trờn trước mắt anh. Như một bút sen quê hương Con cầu trở thành ba mờ mờ phía chân trời xa Dê khỏe chắp tay trên ngực nhìn theo Hân chức trời bách sống ơi đừng mọc đá ngầm Biển ơi đừng rực sóng dữ Anh đi thuận gió xuôi buồn với những phương trời xa lạ Hãy đón lấy anh một chàng trai bước biển ai puc puc puc puc puc puc puc mến Các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết Bút sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng. Cũng vào giờ này đêm mai, chúng tôi mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Babylon Người Tù khổ Sơn.